Trên mặt thanh niên Tuấn Mỹ hiện lên nụ cười đặc biệt thâm ý. Lâm khiếu đừng đang định xuất thủ thì nhìn thấy hóa long dao đang đuổi theo công kích rất gần. Ý niệm chợt lóe Thế muốn xuất thủ lập tức thu lại. Lâm khiếu đừng mơ hồ suy đoán được nhân yêu này cũng không phải là tấn công chính mình. Mà là lợi dụng nếu như chính mình công kích chỉ sợ nhân yêu vẫn có thể thoải mái tránh thoát. Vậy thì chắc chắn sẽ bắn tới hóa long dao đang giận dữ truy đuổi phía sau. ngược lại trở thành giúp đỡ nhận yêu kia. Sắc mặt thanh niên Tuấn Mỹ có chút biến hóa, tựa hồ như cảm thấy rất ngoài dự liệu, trong tình huống như vậy mà bị tu kia lại không xuất thủ đánh về phía chính mình, trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức, người này không chỉ có tu vi thâm hậu, mà tâm cơ cũng vô cùng tinh tế. Suy nghĩ thoáng qua tốc độ của thanh niên Tuấn Mỹ không hề giảm, khi khoảng cách giữa hai người không tới 10 trượng, Khóe miệng lâm khiếu đường hơi nhếch lên, thân thể khẽ động, nhanh chóng bay ra xa, nhìn như có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Nhưng mà, lâm khiếu đường vừa mới động thân thì đột nhiên ngửi thấy một loại mùi vị tanh tưởi mùi vị thực tế rất nhà. Thế nhưng lâm khiếu đường vẫn có thể cảm nhận được, tựa hồ như có một loại dịch thể nào đó vừa mới dính vào người chính mình. Ngay lúc lâm khiếu đường còn đang kỳ quái. Phía sau truyền tới tiếng long ngâm, hóa long dao lại đuổi theo hắn, thanh niên Tuấn Mỹ đột nhiên dừng lại, phiêu phụ cách đó không xa, trên mặt hiện rõ một tia chờ mong. Hóa long dao từ giận dữ nôn nóng trở nên bất an, trong ánh mắt còn hỗn loạn cảm giác vô cùng mê man, nhưng chỉ do dự trong thời gian cực ngắn, xoay về phía lâm khiếu đừng phun ra một ngụm long tức, rồi mạnh mẽ tiếp tục truy đuổi theo thanh niên Tuấn Mỹ. Đối với long tức đột nhiên phóng tới Lâm khiếu đừng không dám lơ là Tử kim thương cấp tốc xoay tròn tạo thành một mặt tử thuẫn Ngăn cản long tức băng hàn Khi nhìn thấy hóa long dao tiếp tục đuổi theo chính mình Trên mặt thanh niên tuấn Mỹ hiện lên một tia thất vọng Bất quá càng nhiều là vẻ đắc ý Hóa long dao phóng về phía thanh niên tuấn Mỹ hơn 10 băng thứ Gai băng Thanh niên tuấn Mỹ toàn lực chống lại Thế nhưng công kích còn chưa xong, hóa long dao lại hướng về phía lâm khiếu đường, phun ra mấy ngụm long tức. Hành động khác thường của hóa long dao làm cho mọi người vô cùng nghi hoặc, không thể giải thích được. Lâm khiếu đường cũng không nghĩ được điểm mấu chốt. Không biết loại thần vật này vì sao lại đột nhiên sinh ra hứng thú đối với chính mình. Khi mùi vị tanh tưởi kia lần thứ hai tràn vào mũi lâm khiếu đường, nhất thời thân thể của hắn hơi chấn động. Lâm khiếu đừng thầm hô quá mức sơ ý, nếu như hắn đoán không sai thì loại mùi vị rất có khả năng chính là mùi vị đặc biệt do long đàn sinh ra. Chú ý tới biến hóa trên mặt bị tu, thanh niên tuấn mỹ cười đắc ý, đối với thủ đoạn của chính mình cảm thấy rất có thành tựu. Bị tu, mùi vị bị hóa long dao nhìn chằm chằm như thế nào? Nghe được đoạn truyền âm, lâm khiếu đừng có chút tức giận, chính mình nhất thời sơ ý để đối phương lợi dụng. Bất quá truyền âm trở lại có vẻ bất cần đời như cũ. Tử nhân yêu, ngươi cũng quá đánh giá thấp sức phán đoán của loại thần thú đệ nhất hạ giới này rồi. Chắc không quá lâu nó có thể nhìn xuyên qua được thủ đoạn của ngươi. Cho dù nhìn thấu thì ngươi cũng sẽ bị đóng băng tại băng hàn địa đóng băng linh trận rồi. Ha ha! Lâm khiếu đừng lập tức căng thẳng. Trước đó vẫn kỳ quái vì sao hóa long dao lại đột nhiên công kích yếu hơn hẳn như vậy. Nguyên lai like là xúc sinh này căn bản không tập trung tấn công mà đang bố trí kết trận Hóa long dao một mặt nhìn như kịch liệt tấn công bám trụ hai người Một mặt nhìn âm thầm bố trí kết trận thần thông Thanh niên Tuấn Mỹ và Lâm Khiếu Đừng lúc này bị nhốt kín bên trong một tầng không gian bao phủ bởi băng tinh Trên trong không gian băng cháo thật lớn có một đầu hóa long dao đang cuồng nộ Và hai thanh niên tu luyện giả nhìn bề ngoài tuổi tác không lớn lắm Các tu luyện giả trong điều lung không khỏi sợ hãi than thở không thôi. Bản lĩnh kết trận của hóa long giao quả thực lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể thành lập được kết trận uy lực vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên là thần thù. Tu luyện giả bình thường không thể nào so sánh được. Lâm khiếu đừng nhìn thanh niên tuấn Mỹ dụ dỗ chính mình. Cảm thấy có chút vướng tay vướng chân khó giải quyết. Chuyện được phát tại trang web. mới.com Chương 357, chào Long cùng trong một kết trận phong bế, rõ ràng có ý giết chết tuyệt đối không buông tha. Lâm Khiếu đừng có hơi lạnh lẽo, khí nguyên trên người hơi có chút dâng trào, nhìn thoáng qua trận bích màng bao ngoài kết trận, trong lòng biết rằng rất khó xuyên phá, tựa hồ chỉ có thể đánh một trận. Lâm Khiếu đừng phóng ra một chút nguyên thức thăm dò chữ vật đai lưng. Mấy chiêu sát thủ lợi hại nhất của mình đều đã dùng tới. Bất quá trong túi thực ra còn không ít bảo vật khác. Chỉ là không thể so sánh được với bí huyền kim và tham thực thù. Rõ ràng yếu nhược hơn không ít. Bất quá lúc này không phải lúc bỏ qua những bảo vật này. Cho dù không có khả năng đánh bại hóa long dao nhưng ít nhất cũng có thể chống chọi một trận. Từ thượng cổ bảo giáp hắn đã tinh luyện không chỉ có mỗi bí huyền kim. Còn có rất nhiều nguyên quáng khác, chỉ ít cũng có 5 loại có thể chế luyện pháp bảo. Lâm khiếu đường tất nhiên cũng không hoang phí, trong đó băng tinh dùng để gia cố diêm la thủ. Song đáng tiếc là chín diêm la thủ đã bị vỡ nát toàn bộ. Còn lại 4 loại nguyên quáng khác, phân loại là hỏa tinh, mộc tinh, thạch tinh và thủy tinh. Bốn loại nguyên quáng kim trúc này mặc dù không bằng được bí huyền kim, nhưng có thể liệt vào hàng thượng phẩm. Tại hạ giới đúng là cực kỳ hiếm có. Bốn loại nguyên quáng này. Lâm khiếu đừng chia ra đem chế luyện thành toàn phiêu. Một loại vũ khí giống như phi đao hoặc lao có thể bay trở lại. Cử kiếm, hỏa châu và một kiện thủy mạc nhuyễn thuẫn. Toàn phiêu chỉ dùng thạch tinh để chế luyện cho cứng rắn. Cử kiếm thì dùng tính bền cực mạnh của mộc tinh để chế luyện. Hỏa châu tất nhiên là dùng hỏa tinh luyện chế. Lúc phóng chúng mục tiêu sẽ có lực công phá rất lớn. Thủy tinh có tính co rán mềm mại dùng để chế ra một kiện nhiễn thuẫn. Những bảo bối này Lâm Khiếu Đường chế luyện xong vẫn cất giữ trong đai lưng chưa từng sử dụng qua. Kỳ thực nguyên nhân cũng vì Lâm Khiếu Đường không muốn dây dưa nhiều với đối thủ, vừa lên đã dùng tới chiêu số sở trường. Thứ hai nữa là dùng pháp bảo không bằng vụ kỳ chiếm tiện nghi. Lúc đối địch Lâm Khiếu Đường thích dùng vụ kỳ thử đối thủ trước, sau đó dùng pháp bảo lợi hại khắc địch chế thắng. Bốn kiện pháp bảo này rốt cuộc có uy lực đến mức nào, lâm khiếu đừng cũng không chắc chắn mười phần. Sau khi xuất quan vẫn chưa có cơ hội để thử nghiệm kỹ càng, hơn nữa sau khi xuất quan liên tục nhiều việc. Cho dù chỉ là việc nhỏ nhưng thay nhau mà đến làm cho lâm khiếu đừng không rảnh để bận tâm đến những chuyện khác, vì vậy đã quên hẳn việc này. Trong lúc này, tham thị thú bên ngoài kết trận cùng hai thần thú càng đấu càng kinh khủng. Muốn gọi quay lại hiển nhiên là không có khả năng, mà tử kim thủ và tử kim thương đã dùng quá nhiều lần. Hóa long dao chính là thần thù, cho dù bí kim huyền cực kỳ lợi hại, dùng tới chiêu số như vậy nhiều lần, uy lực của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Huống hồ hóa long dao thuộc tính băng toàn thân đều chứa băng hàn khí, cũng không sợ loại công kích như vậy, rất dễ dàng đem các loại pháp bảo di động với tốc độ cực nhanh đông cứng lại. Nguyên nhân cũng là số lượng tử kim thương trên tay lâm khiếu đường ít, không có cách gì hình thành thương trận, uy lực của nó đương nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Ngay lúc thanh niên Tuấn Mỹ đang chăm chú quan sát hóa long dao bỗng nhiên yên tĩnh lại, đột nhiên thấy phía đối diện có nhiều biến hóa, quét mắt nhìn lại, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy phía sau thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện một thanh cử kiếm, dài chừng một trượng, bề rộng tới hơn 10 tấc. Thậm chí quanh thân của hắn còn có hơn mấy chiếc toàn phiêu xoay tròn xung quanh. bị tu này rốt cuộc còn bao nhiêu vốn tích lũy nữa chưa lộ ra. Thanh niên anh Tuấn có chút hiếu kỳ. Trải qua tranh đấu tới lui, đối phương rõ ràng là vẫn còn lưu thù. Thực sự thực lực rất cao. Thanh niên anh Tuấn cũng không căm lòng tỏ ra yếu thế. Vung tay lên nhất thời toàn thân xuất hiện mấy thanh trường kiếm. Mỗi thanh kiếm đều có hoa văn long phượng. Mỗi một hoa văn đều không giống nhau Kiếm này chính là phượng loan kiếm Dùng thiên tinh chế tạo nên Độ cứng sợ là cao nhất hạ giới Luyện chế thành có thể xứng danh thần binh Lâm khiếu đường thấy đối phương cũng lưu thủ Khuôn mặt không khỏi có chút động dung Không nghĩ tới chính mình khổ tu nhiều năm Lại có được không ít kỳ ngộ Hôm nay cùng đạt tới linh hồn giai hậu kỳ tu vi Cũng chưa từng nghĩ đến việc gối cao không cần lo lắng Trước tiên ngốc thứ lão ma sau là thanh niên tuấn Mỹ không biết rõ thân phận này Đều có sự uy hiếp rất lớn đối với chính mình Mà từ trước đến nay hắn chưa từng giao thủ qua với lão quái vật địa vương giai Chỉ sợ là lợi hại hơn hai người này gấp trăm lần Hóa long dao đồng thời nhìn kỹ hai người Nhưng cũng tự mình khôi phục lại nguyên khí Nguyên khí bốn phía ảo ạt dung nhập vào cơ thể đầy lân giáp giống long và như không giống long của hóa long dao Những vết thương trên người dần dần khép lại Đột nhiên hóa long dao gầm lên một tiếng Mấy đạo băng quang hiện lên Băng thứ sắc nhọn không hề dấu hiệu bắn về phía lâm khiến Đường và thanh niên tuấn mỹ Lâm khiếu Đường hơi hít mắt lại Thu một tay về phía sau cầm lấy cự kiếm trong tay Toàn phiêu quanh thân xoay tít với tốc độ gia tăng gấp bội Băng thứ và toàn phiêu ba chạm lập tức vỡ vụn Hướng thứ hai bắn vào thanh niên Tuấn Tú cũng không chiếm được tiện nghi, bị kiếm trận biến thành những viên băng nhỏ. Hóa Long Giao thấy rằng đòn công kích vô hiệu, lập tức phun ra một cỗ nồng đậm hàn khí, nhiệt độ trong toàn bộ kết trận trượt giảm xuống. Không chỉ có thế hàn khí sinh ra ra sức đi vào cơ thể Lâm Khiếu Đừng vào thanh niên Tuấn Mỹ. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, khiến Lâm Khiếu Đừng và thanh niên Tuấn Mỹ khí nguyên bất ổn, cử động khó khăn. Khả năng điều khiển pháp bảo cũng giảm xuống không ít. Lâm khiếu đương nắm chặt cử kiếm án binh bất động. Chỉ cần hóa Giao long không chủ động tấn công hắn, thì tuyệt đối không ra tay. Khá lắm bị tu, rất có tính nhẫn nại. Thanh niên tuấn mỹ thầm nói, thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Một khi hóa long Giao xác định long đàn trong tay ai, chắc sẽ vứt bỏ việc khác mà quay sang tấn công người cầm chứng. giống ngoài kết trận có một tiếng long ngâm, ngay đến cả thượng cổ kết trận cũng không thể ngăn chờ, ở trong kết trận cũng đinh tai nhức óc. Hình thể kia chính là hóa long giao không biết tới gần kết trận khi nào. Hóa phượng thanh loan và đàn, tham thị thù, theo ngay phía sau, đầu hóa long dao nhỏ hơn một chút trong trận hướng hóa long dao ngoài trận đáp lại một tiếng, sau đó kết trận mở ra một lỗ hỏng. Hóa phượng thanh loan và... tham thị thù cũng không chịu rớt lại phía sau vội phi vào trong kết trận hai hóa long dao gặp nhau liền đan chéo vào nhau cùng một chỗ cho dù chỉ là phân ly trong thời gian ngắn nhưng trong mắt của chúng lại lâu dài vô cùng nhìn thấy thân thể hóa long dao được có rất nhiều thương tích thư hóa long dao cái không ngừng rên lên từng trận thanh âm càng sen lẫn sự phẫn nộ vô cùng hóa long dao được cùng hai đại thần thú khác chiến đấu kịch liệt hồi lâu cả ba thần thú đều bị thương số lượng đàn tham thị thù thậm chí còn mất đi tới một phần ba hai long giao một phượng ba đại thần thú và thêm một đàn tham thị thù lập tức tạo ra thế tam giác đối mặt trong kết trận hóa phượng thanh loan bay tới bên cạnh thanh niên tuấn mỹ đàn tham thị thù thì bay xung quanh thân thể lâm khiếu đường Hai đầu Hóa Long Dao được cái còn đang quấn chặt một chỗ, vô cùng căm giận những kẻ đến xâm lấn gia viên của chúng. Sau phiên chiến đấu kịch liệt, Song Long đã biết những kẻ xâm phạm rất cường đại, nhưng trong mắt vẫn cao ngạo như cũ, được coi như sinh vật cường đại nhất hạ giới, chúng có đủ tiền vốn để cao ngạo, nếu như không hạ sinh Mai Long Đản, đâu đến phiên đám bò sát này có tư cách đến trêu chọc. Hai đầu Hóa Long Dao liếc nhìn nhau, Hai thân thể thật dài quần quýt một chỗ, tựa hồ như tiến hành một nghi thức nào đó. Con người của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ mở to, nghĩ ra trong một bản cổ thư đã ghi chép về hình ảnh này, về điển cố hóa long dao. Đây là nghi thức tuyên chiến lấy tính mệnh ra làm vốn. Nghi thức cũng không lâu, rất nhanh song long liền tách nhau ra không có chút lưu luyến. Hóa long dao được hướng về phía thanh niên tuấn tú hừng hực bay đi. Mà hóa long dao cái thì hướng về phía lâm khiếu đường lao tới. Lâm khiếu đường không có thời gian nghĩ những cái khác. vận sức vào cử kiếm trong tay chờ phát động. Tham thị thù phi lên nghênh chiến. Toàn phiêu vẫn xoay quanh thân thể càng được tiếp thêm sinh khí hàng loạt khí nguyên bắn về phía hóa long dao. Quanh thân thể hóa long dao cái không ngừng sản sinh ra băng thứ bắn rất nhanh về phía lâm khiếu đường. Có rất nhiều hàn khí vô hình phát tán ra không gian xung quanh làm cho lâm khiếu đường biến thành tượng băng trong nháy mắt. Toàn phiêu có một tầng băng xương ngưng kết ở mặt ngoài và băng nhận va vào nhau trên không trung Hai bên ba chạm kịch liệt vào nhau. Toàn phiêu rõ ràng bị hàn khí ảnh hưởng đã rơi xuống thế bất lợi. Rất nhanh bị băng nhận phá tan. Cả đàn, tham thị thu, phi tới. Hóa long dao cái cũng không thèm để mắt đến toàn lực nhằm về phía lâm khiếu đường Lâm khiếu đường đang muốn chém ra cử kiếm trong tay Lại bỗng thấy cánh tay tê dần Chính là đang bị đông kết lại Một tầng băng thật dày trong nháy mắt hình thành đem toàn bộ cánh tay bao vây bên trong Lâm khiếu đường hơi kinh hãi mạnh mẽ khởi động nguyên hỏa lực trong cơ thể Tầng băng đá trên cánh tay tan rã trong nháy mắt Lúc này hóa long dao cái đã vọt tới trước mặt Khoảng cách không đến ba trượng, lâm khiếu đừng không dám suy nghĩ nhiều, cử kiếm trong tay bổ xuống, cánh tay hầu như tập trung toàn bộ nguyên khí, tiếng nổ vang lên, hóa long giao cái cùng lâm khiếu đừng ba chạm cực mạnh, người sau bị đánh lui hơn trăm trượng mới đứng vững, thân hình khổng lồ của hóa giao long cũng bật ra xa mấy trượng, hơi có chút mông lung hiển nhiên không ngờ tới loài bò sát trước mặt có thần lực đến bậc này. ngoài trận mọi người trong lòng giam vô cùng kinh ngạc không thể tin được một thuộc đạo tông làm sao có thể đối đầu chính diện va chạm với hóa giao long mà không chết lâm khiếu đừng chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng trong mắt hoa quang chợt lóe mấy trăm viên hỏa châu như súng máy đồng loạt bắn ra ngoài cứ như là mưa sao băng lấp lánh bay qua đàn tham thị thù sớm biết trước như vậy liền bay cách xa hóa long giao tránh đường cho hỏa châu bay tới Hóa long dao có cảm giác thấy một tia nguy hiểm, mưa đá xung quanh thân thể cấp tốc nhưng kết, vô số viên đá to nhỏ chống trọi lại, nhưng mà hỏa châu có thể tích cực nhỏ, chỉ lớn bằng nửa ngón tay, hơn nửa số lượng vô cùng nhiều, muốn chắn lại toàn bộ hiển nhiên là không có khả năng, cho dù băng đá dày đặc cũng chỉ chặn lại được phân nửa, còn lại tới hơn trăm khối xuyên qua băng đá bắn trúng hóa long dao. Hỏa châu đụng vào hóa long dao trong nháy mắt lập tức bạo tác Lực bạo tác mạnh mẽ không gì sánh được Cho dù long lân cứng rắc như sắt thép cũng không hoàn toàn chống đỡ được Thân thể cực dài của hóa long dao cái bị tạc thương nhiều chỗ Máu tươi chảy ròng, tiếng long ngâm thống khổ liên tục Tuy nói rằng băng đá không hoàn toàn chặn được hỏa châu Nhưng hàng trăm, hàng nghìn khối băng đá cũng không dừng lại mà lao về phía lâm khiếu đường Lâm khiếu đương không chút hoang mang, thủy mạc nhuyễn thuẫn đã phóng ra từ lâu, từ kim trường thương lại càng xoay tròn cực nhanh tạo thành một tầng tử kim viên thuẫn. Đương đương đương đương, âm thanh vang vọng, đều là băng đá giống như mưa va chạm với hai tầng thuẫn chắn sinh ra. Ẩn sau tử kim viên thuẫn và thủy mạc nhiễn thuẫn, Lâm khiếu đừng cũng không dí giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Quanh thân tỏa ra một cỗ khí nguyên cường liệt. Nguyên hoa chuẩn bị bùng phát Lâm khiếu đừng khẽ quát một tiếng Nắm tay tạo ra một chảo trong hư không Một bàn tay khổng lồ ngoài trăm trưởng bất thình lình xuất hiện chụp xuống phía dưới Nắm chặt được hóa long dao Hóa long dao kinh minh một tiếng Không biết bàn tay khổng lồ này từ đâu mà tới Liều mạng giải rũa cũng không có kết quả Thậm chí càng giải bàn tay càng thít chặt Lâm khiếu đừng có chút ngoài dự liệu Không nghĩ tới có thể dễ dàng khống chế được hóa long dao như vậy. Bất quá trong quá trình vận chuyển đấu luyện có chút lĩnh ngộ mà thôi. Hóa long dao không phải là chân long, cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là dao. Thân thể vẫn có nhược điểm, chảo long thủ dễ dàng nắm chặt lấy hóa long dao. Lâm khiếu đừng đưa tay đè mạnh xuống. Hóa long dao hơn trăm trượng lập tức bị kim chảo đè xuống sát mặt đất. Không biết ảo diệu bên trong như thế nào. ngoài trận các tu luyện giả khiếp sợ không ngớt trong ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu đường lộ tia kinh sợ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com. chương ba liên thủ đào sinh ai cũng không rõ ràng lắm vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông kia rốt cuộc thuộc về đạo tông hay là võ tông nói chung thì một hồi thi triển đạo kỹ lúc khác lại thi triển võ kỹ làm cho các tu luyện giả bên ngoài kết trận không hiểu ra sao, trên đời lại có một kỳ nhân như thế này hay sao. Lâm khiếu đừng tự nhiên không biết đám người đang quan sát kia nghĩ cái gì, lúc này chỉ một lòng muốn giải quyết thật nhanh con súc sinh trước mặt, nếu không thì tính mệnh của chính mình sẽ bị uy hiếp. Lâm khiếu đừng không ngờ chính là bản thân đã thật lâu không cần dùng tới chảo long thủ, Thế nhưng lúc đối phó với hóa long dao này lại phát ra uy lực đặc biệt kinh người, thực sự rất ngoài dự liệu. Kim thủ to lớn gắt gao áp chế chặt chẽ hóa long dao, ấn chặt nó xuống mặt đất. Hóa long dao liều mạng giãy ruộng nhưng không hề có tác dụng gì. Thứ dùng làm vật chèn trên người đầu hóa long dao này giống không phải là kim thủ mà là một toàn ngũ chỉ sơn không thể dao động. Đây là lần thứ hai, tham thị thù trở nên dục dịch. Từng đám từng đám điên cuồng lao tới thôn phệ hóa long dao phía dưới. Đói khát cắn xé thân thể to lớn. Lâm khiếu đừng không cần tốn sức đã có thể hàng phục được hóa long dao. So với thanh niên Tuấn Mỹ đang trong nguy cơ thật lớn hình thành hai cực đối lập rõ rệt. Thanh niên Tuấn Mỹ tuy là có rất nhiều bảo bối lợi hại trong người. Thế nhưng chỉ có thể cùng với đầu hóa long dao được cầm cự mà thôi. Bản thân rơi xuống hạ phong. Phượng Loan kiếm trận cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được Hóa Long Giao, nếu như không có Hóa Phượng Thanh Loan bên cạnh trợ giúp, chỉ sợ là đã bại trận từ lâu. Thế nhưng tiếng rên rỉ của Hóa Long Giao cái đã làm cho Hóa Long Giao được phân tâm, có vẻ vô cùng lo lắng bất an, không có tâm trạng nào cùng với thanh niên tuấn Mỹ quấn lấy nhau. Hóa Long Giao được phóng ra một cỗ hàn khí vô cùng cường liệt, Nhanh chóng bước lui hóa thượng thanh loan vẫn ở bên cạnh cuốn lấy không bỏ, xoay người một cái liền hướng về phía lâm khiếu đừng bay đi. Áp lực đối với thanh niên tuấn Mỹ nhất thời nhẹ hẳn, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần vô lực, bị nội thương rất nghiêm trọng. Yếu ớt nhìn lâm khiếu đừng dễ dàng giải quyết được hóa long dao, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thưởng thức không đổi, hiện nay... Tu luyện giả mới còn trẻ mà có được một thân thần thông lớn đến vậy thực sự không có bao nhiêu. Với tình hình hiện tại sợ là trong thời gian tới tu luyện giới nhất định sẽ suy yếu. Hóa long dao cái dưới sự tàn phá của tham thị thú đã bị thương vô cùng nặng. Lân đáp toàn thân tràn đầy vết máu. Có không ít lân giáp đã bị bóc ra chóc xuống. Thân thể vô cùng dài của hóa long dao đầy những vết thương chẳng chịt. hóa long giao được nhìn hóa long giao cái gần như đang hấp hối ngửa mật lên trời ngâm một tiếng thật sâu sau đó thiên địa đại biến, trận trận mưa đá gió xoáy trống rỗng hiện lên mưa đá dưới sự tác động của gió xoáy xoay tròn kịch liệt càng lúc càng chuyển biến nhanh hơn hình thành từng đợt mưa đá long quyển phong hỗn loạn mãnh liệt đây chính là kỹ nghệ tối cao của hóa long giao băng bạc mưa đá long quyển phong Hóa long dao cái không thể nhúc nhích chỉ có thể thôi động nguyên khí toàn thân để chống đỡ đám tham thị thú đang không ngừng thôn phệ, đám quỷ chết đói này. Thực tế thì không ăn bao nhiêu thịt trên cơ thể hóa long dao, chỉ là không ngừng thôn phệ nguyên khí, thân thể nho nhỏ đúng là có hơi chút bành trướng. Hóa long dao được hầu như đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái điên cuồng, mấy trăm luồng băng bạc long quyển phong hình thành trong không trung. Toàn bộ thiên địa dưới uy năng kinh người này đều có sự biến hóa, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một mức lớn. Lâm Khiếu đừng hít mắt lại, trong lòng biết rõ chiêu này vô cùng lợi hại, tham thị thú lại chưa tiến hóa hoàn toàn. Trước đó đã trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt, số lượng đã giảm đi một phần ba. Nếu như tiếp tục chịu đựng loại ký nghệ hủy thiên diệt địa này, sợ là không chịu nổi đà kích, không dám trần chờ thêm. Lâm khiếu đừng lập tức triệu hồi toàn bộ tham thị thú lại, buông tha cho việc tiếp tục tấn công hóa long giao cái. Dưới sự tức giận vô bờ, công kích điên cuồng làm cho hóa long giao được gần như mất lý trí. Tất cả mọi thứ đều coi như cản trở, những nơi băng bạc long quyển phong đi qua ngay cả cỏ cây cùng không để lại, toàn bộ đều bị xé rách hoàn toàn. Thiên hàn địa đóng băng linh trận dưới sự công kích hủy thiên diệt địa này đã bị nghiền nát xé rách. Thế nhưng mặc dù không còn kết trận, nhưng Lâm Khiếu Đừng và thanh niên Tuấn Mỹ vẫn như cũ không chạy trốn. Bốn phía đều là băng bạc Long Quyển Phong điên cuồng rít gào. Lâm Khiếu Đừng có chút kỳ quái, vì sao băng bạc Long Quyển Phong lại không hề công kích bọn họ, mà chỉ bao vây xung quanh mà thôi. Liếc mắt quan sát xung quanh thật kỹ, nhìn thấy rõ hóa Long Giao Đực đang nâng hóa Long Giao cái dậy, tất cả mọi việc lập tức sáng tỏ Đầu súc sinh này hiển nhiên là đang lo lắng cho phối ngẫu, lão bà, của mình. Thế nhưng hóa long dao được sau khi dùng đến chiêu cuối cùng kia đã sức tàn lực kiệt, lại thêm trước đó thương thế không nhẹ. Lúc này đúng là không còn chút sức lực nào để nâng hóa long dao cái ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của băng bạc long quyển phong. Mấy trăm băng bạc long quyển phong càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, cuối cùng hai ba băng bạc long quyển phong gần nhau dung hợp vào một chỗ biến thành một băng bạc long quyển phong lớn hơn nữa. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trong thiên điện điên cuồng vang lên tiếng gầm gừ của cuồng phong và mưa đá. Lâm Khiếu Đừng và thanh niên Tuấn Mỹ nếm thử việc xuyên qua băng bạc long quyển phong bao vây xung quanh, thế nhưng bởi vì mật độ vô cùng dày đặc, căn bản không thể trốn thoát được. Lâm Khiếu Đừng vài lần mạo hiểm cùng với băng bạc long quyển phong đối chọi trực tiếp, thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó. Nếu như thực sự bị cuốn vào bên trong, sợ là lập bước biến thành thịt lợn chết quấy thành thịt nát Sự khống chế đối với băng bạc long quyển phong của hóa long dao được càng lúc càng suy yếu Trung quy không thể chống đỡ được lâu dài, tự bản thân cũng bị rơi vào trong đó Mấy trăm băng bạc long quyển phong không ngừng kết hợp vào cùng một chỗ rồi từ từ mở rộng Không gian có thể di động được của lâm khiếu đường và thanh niên tuấn mỹ càng lúc càng nhỏ Thậm chí ngay cả nguyên thức cũng không thể phóng ra ngoài. Xung quanh chỉ còn nhìn thấy băng bạc long quyển phong tàn phá. Thanh niên tuấn Mỹ nhanh chóng đem thủ hộ thần thú hóa phượng thanh loan của bản thân triệu hoán vào trong dĩ khoảng không. Bất quá tình huống của hắn so với lâm khiếu đường thực sự tệ hơn rất nhiều. Nét kiêu ngạo trước đó từ lâu đã biến mất không thấy. Nguyên khí trên người cũng đã yếu ớt hơn rất nhiều. Cả người vô lực bất kham. khóe miệng vẫn còn đang dỉ ra một dòng máu chỉ có thần sắc hiện tại bảo trì một tia lánh tĩnh bị tu ngươi và ta nếu như không liên thủ thì sợ là nhất định sẽ bị băng bạc cuồng phong này giết chết thanh niên tuấn mỹ rốt cuộc mở miệng nói nhìn băng bạc long quyển phong còn đang không ngưng mở rộng trong hư không thần sắc lâm khiếu đường vô cùng ngưng trọng liếc mắt nhìn thanh niên tuấn mỹ đối với lời nói của hắn thực sự không có bao nhiêu hứng thú Người này hiện tại trọng thương toàn thân, cho dù là liên thủ thì cũng có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng đây chứ. Bất quá là muốn lợi dụng chính mình để tìm cơ hội đào sinh mà thôi. Thế nhưng tuy nói là nói như vậy, lấy lực lượng của một người lâm khiếu đường thì chắc chắc rất khó có thể thoát ra được. Lập tức dò hỏi, liên thủ như thế nào? Bản vương có một môn pháp thuật thuần di, có thể tiến vào không gian nào đó trong khoảng cách 100 dặm. Chỉ là bản vương đã hao tổn quá nhiều nguyên khí nên không thể khởi động được pháp thuật này. Nếu như người có thể đưa một chút nguyên khí trợ giúp bản vương, nhất định có thể chạy thoát. Thanh niên Tuấn Mỹ tự tin 10 phần trả lời. Đã từng bị lừa một lần, Lâm Khiếu Đường tự nhiên vô cùng cẩn thận. Đối với lời nói của thanh niên Tuấn Mỹ không phải là tin tưởng 10 phần. Có thể người này thực sự có pháp thuật đó, nhưng nếu là truyền nguyên khí cho hắn... hắn một mình một người chuồn mất, đến lúc đó bản thân không còn biện pháp nào. Lâm khiếu đường nhanh chóng vận chuyển đầu óc, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nghe được câu trả lời khẳng định, trên mặt thanh niên Tuấn Mỹ hiện lên nét vui sướng, không hề tránh khỏi đôi mắt bình tĩnh của lâm khiếu đường, lập tức lưu lại một phần chú ý đề phòng. Nhanh chóng đem nguyên khí dẫn sang cơ thể của ta. Tốc độ khuếch tán của băng bạc Long Quyển Phong càng lúc càng nhanh hơn. Thanh niên Tuấn Mỹ lo lắng hô. Lâm khiếu đừng không một chút hoang mang. Cẩn thận chậm rãi tới gần thanh niên Tuấn Mỹ. Vẻ mặt của thanh niên Tuấn Mỹ lộ vẻ khẩn cấp. Ngay khi lâm khiếu đừng đến gần người. Bỗng nhiên đưa tay ra. Nhanh chóng nắm lấy sau gáy của thanh niên Tuấn Mỹ. Sắc mặt của thanh niên Tuấn Mỹ cả kinh. Càng muốn giải rủa thì đột nhiên cảm thấy một cỗ nguyên khí tinh thuần dần dần thẩm thấu vào trong chân linh, vẻ mặt từ từ hóa hoãn lại. Chỉ là đối với phương thức truyền nguyên khí của quái này của gã bị tu cảm thấy có chút kinh ngạc, có một loại biểu tình lạ lẫm hiện lên trên mỹ nhan của thanh niên tuấn Mỹ. Bị tu, nhanh lên một chút, đã mất bao nhiêu thời gian lãng phí rồi, nửa ngày sau vẫn không thấy bàn tay phía sau gáy của mình chưa rời ra. Thanh niên tuấn mỹ có chút không nhịn được nói. Đã được rồi. Lâm khiếu đừng thong rong trả lời. Được rồi. Thanh niên tuấn mỹ có chút ngoài ý muốn, nhanh nhanh buông tay, ta thi triển pháp thuật. Không bỏ ra được. Thanh âm của lâm khiếu đừng có chút lời nhác trả lời. Thần sắc thanh niên tuấn mỹ chợt lé nói. Làm sao lại không bỏ ra được? Không bỏ ra được là không bỏ ra được. Hiện tại nếu như bản tôn buông tay, nguyên lực vừa mới chuyển cho ngươi lập tức sẽ tán loạn. Không chỉ như vậy mà rất có thể còn đem yêu linh của ngươi đẩy bật ra ngoài, còn muốn ta buông tay hay không? Lâm khiếu đừng nhàn nhạt giải thích nói. Đôi mắt đẹp của thanh niên Tuấn Mỹ hiện lên một tia kinh sắc, nhanh chóng xem xét nguyên linh trong cơ thể, nhất thời vô cùng phẫn nộ Chân linh của bản thân không biết từ khi nào đã bị gã bị tu này hoàn toàn khống chế trong tay, nếu như có chút không lưu thần rất có thể bị kéo ra ngoài cơ thể. Ngươi, thanh niên Tuấn Mỹ chuyển mắt nhìn chừng chừng vào lâm khiếu đường, cũng không nói ra lời, lâm khiếu đường chỉ lộ ra nụ cười khẽ. Nhân yêu, đến mà không có lễ thì không được, vừa rồi ngươi đã động tay chân lên người của ta, hiện tại đến phiên ta rồi. Lâm khiếu đừng thoải mái cười nói Hừ, nếu như ngươi không buông tay Bản vương sẽ không thi pháp Ở đây cùng với ngươi đồng quy vũ tận Thanh niên tuấn Mỹ nảy sinh độc ác nói Tùy tiện ngươi, ngươi có thực sự cho rằng ta không có biện pháp nào khả thi Chỉ bất quá biện pháp của bản tôn tương đối ngốc một điểm mà thôi Nhưng vẫn có thể chạy trốn được ra ngoài Ngươi không tin, vậy thì có thể thử một lần Lời nói của Lâm Khiếu đừng mang theo một tia trêu chọc thoải mái. Thần sắc của thanh niên Tuấn Mỹ bất định, nhìn bốn phía. Băng bạc Long Quyển Phong càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Gắt gao cắn chặt môi dưới. Đúng là đem môi dưới cắn đến bật máu. Cho tới bây giờ chỉ có hắn làm cho người khác xoay vòng vòng. Khi nào phải chịu ớt ức như thế này. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua. Băng bạc Long Quyển Phong xung quanh đã tiến cận vô cùng gần, dần dần đem lâm khiếu đường và thanh niên tuấn Mỹ bao vây chặt chẽ bên trong. Hai người mạnh mẽ vận khởi nguyên khí toàn thân chống đỡ. Thế nhưng theo tốc độ không ngừng xoay tròn làm cho băng bạc Long Quyển Phong tiếp cận ngày càng nhiều. hộ thể chân khí bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ được. Mấy viên băng đá theo Long Quyển Phong bắn ra ngoài. Lực lượng mạnh mẽ đã xuyên thấu qua tầng nguyên khí bảo hộ bạc nhược của thanh niên Tuấn Mỹ, ba và chạm vào thân thể đau đớn không gì sánh được, làm cho khuôn mặt với dung nhan tuyệt đẹp kia dưới sự đau đớn vô ý thức vặn vẹo. Nguyên bản thanh niên Tuấn Mỹ thực sự có ý tứ muốn trêu đùa lâm khiếu đừng lần thứ hai, chuẩn bị hấp thu nguyên khí xong thì một mình chạy trốn, bất quá sau đó phát hiện bị tu vô cùng cảnh giác. Suy nghĩ xem có nên buông tha cho việc chạy trốn một mình hay không Lúc này tình thế nguy cấp Nếu như bản thân có chút sai lầm chỉ sợ là lộng xào thành chuyên Chuẩn bị thực hiện ước định hai người chạy trốn Cũng không nghĩ tới bị tu lại mạnh mẽ động tay động chân lên người Minh Càng đem chân linh khống chế chặt chẽ Dưới tình huống này mà thi triển pháp thuật Đồng thời bị đối phương giám sát Thanh niên Tuấn Mỹ thực sự không tình nguyện Bảo Lâm Khiếu đừng buông tay không phải là muốn chạy một mình, mà chỉ là không muốn lộ môn pháp thuật này ra ngoài mà thôi. Đáng tiếc lúc này Lâm Khiếu đừng tuyệt đối không còn tin tưởng thanh niên Tuấn Mỹ. Bàn tay nắm sau gáy ngược lại càng thêm chặt hơn, vô luận như thế nào cũng không nhượng bộ một chút. Lại thêm mấy quả băng đá nện mạnh vào người thanh niên Tuấn Mỹ, thống khổ kêu lên một tiếng. Quật cường liếc mắt nhìn lâm khiếu đường, rốt cuộc thì cũng tuyển chọn thỏa hiệp, chỉ là quang mang trong mắt sáng lên, hiển nhiên trong lòng vô cùng không phục. Cảm ứng được đối phương đang thi triển pháp thuật, trong lòng lâm khiếu đường thả lòng, một bộ phi độn thuật ngắn gọn nhưng vô cùng tinh diệu lúc này đã xuất hiện một cách rõ ràng trong nguyên thức của lâm khiếu đường, loại pháp thuật này thực sự vô cùng thần kỳ, kết hợp với tinh túy của linh nguyên độn phi thuật. Đồng thời gia trì trên cơ thể Làm cho chính thân thể cũng có thể đạt tới trạng thái phi hành tương đương với linh nguyên Bất quá lộ số vận chuyển của loại pháp thuật này tuy rằng đơn giản Nhưng thời gian khởi động lại rất dài Hơn nữa nguyên lực hao tổn vô cùng lớn Cho dù là cao thủ linh hồn dai thì cũng phải mất đến một phần ba nguyên khí mới có thể thi triển được Ngay khi thanh niên tuấn Mỹ đã hoàn thành hơn phân nửa pháp thuật Thời điểm cuối cùng chuẩn bị thuấn di, lực lượng trên bàn tay bỗng nhiêu tăng mạnh, sau đó là một cỗ lực đầy mạnh mẽ, đem thanh niên tuấn Mỹ hướng xuống phía dưới mặt đất bay đi. Trên mặt đất, hai đầu hóa long dao cùng quấn lấy nhau một chỗ, đối mặt với băng bạc long quyển phong đã không còn lực lượng chống đỡ. Hai đầu hóa long dao này đã buông tha hoàn toàn, cùng nhau hưởng thụ giây phút cuối cùng bên nhau. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, Chương 359 Bí mật của nhân yêu thanh niên Tuấn Mỹ Không biết rốt cuộc gã bị tu này muốn cái gì Nhưng bởi vì Linh Nguyên đã bị khống chế Thanh niên Tuấn Mỹ chỉ có thể bị bài bố tùy ý Một chút sức phản kháng cũng không có Lâm khiếu đừng đưa mắt nhìn thấy Hai đầu hóa long dao đang hấp hối bên nhau Đột nhiên nhớ tới vật phẩm mục tiêu Chủ yếu trong chuyến đi này của chính mình long tâm Lúc thu được nguyên hòa Lâm khiếu đừng hầu như đã buông tha cho ý định tìm bảo bối khác trong đầu Thế nhưng hai đầu hóa long dao này đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng Nếu như mặc kệ chúng ở đây không quan tâm Sợ là sẽ bị băng bạc long quyển phong xé rách thành mảnh nhỏ Lại thấy hai đầu hóa long dao dù chết cũng luôn luôn trí tình trí nghĩa, Trong lòng lâm khiếu đừng hiện lên một chút xúc động Nếu như bản thân muốn lấy được cái gì đó Thuận tiện đem chúng cứu ra ngoài cũng không có gì phí sức. Lâm Khiếu đừng khống chế thanh niên Tuấn Mỹ bay xuống mặt đất, tay kia thì chạm vào thân thể hóa long dao. Lúc này thanh niên Tuấn Mỹ có chút hiểu rõ, ánh mắt hiện rõ ngoài dự liệu nhìn thoáng quan người phía sau, sau đó, trong lòng kiên định, toàn lực thi pháp. Không gian đột nhiên trước động, pháp thuật thuấn gian di động, rút cuộc đã vận chuyển hoàn tất. Ba một tiếng hai người hai long biến mất tại chỗ khoảng không gian bọn họ huyền phụ trước đó lập tức bị băng bạc long quyền phong chiếm giữ toàn bộ vùng đất quanh đó triệt để biến thành ác mộng ngay lúc thuấn di thanh niên tuấn mỹ đột nhiên thấy một tia cảm giác không hiểu quấy dày bất quá chỉ lướt qua mà thôi không hề để nó trong lòng quá trình thuấn di ngắn ngủi mộng ảo làm cho lâm khiếu đường sợ hãi than không ngớt phảng phất giống như bước vào đường hầm không gian Bốn phía tràn đầy sao sáng, toa một tiếng hắn đã xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Loại pháp thuật này có khuyết điểm lớn nhất chính là không thể di động với khoảng cách quá xa. Thế nhưng thời điểm xuyên qua đường hầm không gian tới nơi này, lâm khiếu đừng lại có chút nghi hoặc. Lúc này bốn phía đen kịt một mảnh, phẳng phất giống như một hang động trong lòng đất. Kha! Thanh niên tuấn Mỹ ngoài dự liệu thốt lên. Lâm khiếu đừng phất nhẹ tay. Mấy quả hỏa diễm màu lam bùng cháy Lập tức chiếu sáng rõ ràng xung quanh Nơi này đúng là một địa huyệt thật lớn Không gian cực kỳ rộng lớn Thậm chí còn có một loại mùi vị tanh tanh Quái thạch bốn phía Hai đầu hóa long dao lẳng lặng nằm yên một bên Có vẻ như rất yên bình ổn thỏa Khi thấy rất nhiều vật phẩm hỗn độn chất đóng như núi cách đó không xa Lâm khiếu đừng kinh ngạc nói Xào huyệt của hóa long dao vẻ mặt thanh niên tuấn mỹ cũng vô cùng kinh ngạc chính mình định vị rõ ràng là một nơi trống trải cách đó hơn trăm dặm sao lại có thể thuấn di tới huyệt động của hai đầu xúc sinh này cơ chứ như vậy chẳng phải là vẫn ở trong phạm vi băng bạc long quyển phong bao phủ hay sao lâm khiếu đừng đang muốn đi xem đóng vật phẩm chất cao như núi kia có bảo bối gì đó hay không đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp Hai đầu hóa long dao cố gắng dãy rủa đứng lên Gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn Mỹ tựa hồ như rất muốn một ngụm nuốt chừng loài bò sát trước mặt này Thanh niên tuấn Mỹ lúc này đã là đèn hết dầu không thể đốt sáng Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của hai đầu hóa long dao Vô ý thức thối lui mấy bước Đúng lúc này một tiếng quát nhẹ vang lên Đừng nhúc nhích Thanh âm ngắn ngủi mà cấp thiết làm cho thanh niên Tuấn Mỹ càng thêm hoảng sợ, lập tức dừng bước. Lâm Khiếu đừng nhìn hai đầu hóa long dao đang căm tức tập trung vào thanh niên Tuấn Mỹ, lại nói, nếu như ngươi không muốn chết trong bụng hóa long dao, vậy thì đứng lại cho ta. Hiện tại chúng đang vô cùng phẫn nộ. Thanh niên Tuấn Mỹ gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Thế nhưng biểu tình trên mặt lại hiện lên nét kiệt ngạo bất tuân, nếu như không phải bản thân bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Nhất định sẽ cho đám súc sinh này biết lợi hại của hắn Đưa ra đi Lâm khiếu đừng đưa tay nói Thanh niên tuấn Mỹ giả ngu nói Cái gì lấy ra nữa Tử nhân yêu đến lúc này ngươi còn muốn thể diện nữa hay sao Nhanh nhanh đem quả trứng hóa long dao lấy ra cho ta Làm khiếu đừng không nhịn được thúc giục nói Vật đó là do bản vương mạo hiểm cả tính mệnh mới lấy được nó thứ đó là của bản vương, vì sao muốn lấy ra cơ trừ thanh niên tuấn mỹ cái cọ, đối với loại ngôn ngữ có chút nữ tính hóa này, Lâm Khiếu đừng nổi ra gà khắp người, người này đúng là một tử nhân yêu mà. Lâm Khiếu đừng hận không thể lập tức bắt chói tử nhân yêu tự tư tự lợi này bước tới cho hóa Long dao ăn sống. Thế nhưng nếu như tử nhân yêu này không chịu giao ra trứng hóa long dao thì sợ là sẽ làm cho hai đầu hóa long dao này tức giận lần thứ hai, cho dù hai đầu hóa long dao này đã hấp hối. Thế nhưng vẫn như trước không thể khinh thường, lấy tính tình của hai đầu hóa long dao này mà xét, vì quả trứng kia mà tự kích nổ nguyên linh bản thân cũng không phải là không có khả năng. Lâm khiếu đừng cũng không muốn bởi vì như vậy mà lan đến, ngự khí vừa chuyển nói. Ngươi muốn cho ta đích thân động thủ hay sao? Thanh niên tuấn Mỹ đề phòng nhìn lâm khiếu đường, dơ đầu tới giống tự ái mang thêm chịu tội nói. Có bản lãnh ngươi tới a Quang hoa trong mắt lâm khiếu đường chợt lé, liền muốn động thủ. Thanh niên tuấn Mỹ đột nhiên la hoảng lên, đừng tới đây. Nếu như ngươi dám tiến lên một bước, ta liền đem long đản đập vỡ. Ba ba ba hơn 10 kim thủ trong nháy mắt xuất hiện xung quanh thân thể của thanh niên tuấn Mỹ, vững vàng khống chế chặt chẽ, làm cho hắn không thể động đậy. hóa long dao cái nhìn thấy kim thủ xuất hiện trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.